phơm lúc này trần trần mắt nhìn hiếu rử hỏi, mày nói cái gì? Con mơ nó đang ở nhà mày. Vậy sao cái nãy thằng quý nó nói là mày bảo với chúng nó là con bơ không về nhà, mày giấu nó đúng không? Hiếu vội vàng lắc đầu phân trần, không, mày đừng có chưa gì đên nó cái giọng như vậy vi thao. Khi hai thằng kia nó tới thì đúng là nó chưa về. Mới cái nãy thôi, lúc mà nghe dân làng người ta hô hoán ngoài này có người chết, tao mới cùng cả bố mẹ tao chạy ra xem. Khi vừa chạy ra khỏi nhà đổ hơn 10 mét Tao thiếu số còn 10 đi tự hướng ngược lại vào cẩm. Hiện tại bố mẹ tao chưa biết nó về, tao sẽ ở lại đây câu thời gian, còn mày cho đứa nào đến bắt nó đi ngay, chứ nếu mà để nó gặp được bố mẹ tao nói hết ra tất cả mọi chuyện thì coi như là xong. Phòng vẫn không khỏi được ánh mắt ngờ vực nhìn hiếu, nhưng rồi thì anh ta cũng vẫn ra hiệu cho một tin đồng bọn đến tới quán của nhà hiếu để kiểm tra. Lúc này các công tác khám nghiệm cũng được hoàn tất. Một người công an gọi Dieng Phong ra một chỗ điều hỏi han, Dieng Phong nói rằng tối hôm qua, trong lúc mọi người đang ngủ thì yên tự ý bỏ đi ra ngoài không ai hay biết, cho đến khi sáng dậy đã mọi việc đâu lòng này. Người công an sau khi nghe Phong nói vậy thì ghi chép lại rồi bỏ đi. Bình thường để che dấu cho gã đàn em gian tay giết yên thì chắc cần không dễ, phải chắc chắn các dấu vết để lại trên cơ thể. Nhưng sau khi kiểm tra rất kỹ, Công an cũng chẳng tìm ra bất cứ một dấu vít nào dù là nhỏ nhất. Thậm chí họ cũng chẳng thể nào tin nổi. Một người vừa chết là có thể phân hủy như người chết cách đây cả tuần. Thế nhưng rất nhiều người dân ở cảnh ngôi nhà của Phong Thuê đều xác nhận rằng mới chiều hôm qua, họ còn gặp Yên đi lại ở ngoài đường. Điều này ghen cho mọi hướng điều tra của công an đi vào ngõ cụt. Bởi vì sát chết đã phân hủy khát nặng, cho nên họ liền bán rào lại cho Phong Thuê. để đưa xác của Yên về quê nhà Mai Táng. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục thì Phong trông mấy gã đàn em đi mua quan tài, bọn xác của Yên vào trong rồi thề xe trở về quê nhà, bạn giao lại cho dân đình Yên Mai Táng. Khi chiếc xe rời đi được một đoạn thì gã đàn em Phong cửa tới nhà Hiếu cũng quay lại, cả đứa ánh mắt có chịu nhìn lướt qua Hiếu rồi lại gần Phong nói nhỏ: "Không có ai ăn ngã." Bọn em vừa mở cả cửa chính vào bên trong quán tìm kiếm từng ngóc ngách nhưng không thấy có người nào. Phong quay lại nhìn Diêu ánh mắt có hiểu, chưa kịp nói gì thì Diêu đang hỏi gan đảm em của Phong trước, sao bắt được nó đi chứ. Cái đàn em chép miệng cố ý tỏ ra bình thường bản đáp, làm gì có ai đâu anh, chắc là anh nhìn nhầm thế nào, chứ em nghĩ là vợ anh không có ngu gì mà quay lại nhà anh đâu. Bọn em kiếm chắc kỹ lắm rồi, cả xung quanh nữa. Em còn cẩn thận đi hỏi cả những người xung quanh mà có ai thấy đâu Hiếu lúc này nhận mặt Mày có tìm kỹ thật không Mấy thằng chúng mày làm ăn lướt chốt lắm Toàn dặn một đằng làm một nẻo Tao nhìn thấy nó về rõ ràng làm sao mà nhầm Chẳng nhẽ nó về lấy cái gì đó rồi lấy đi ngay Bị Hiếu nói làm gắt đàn em cửa Phong tỏ ra không vui Các lợp tức cãi Anh nói thì khác nào chứ mấy anh em bọn em làm ăn không ra gì Anh thử hỏi anh Phong đi Từ xưa đến giờ có khi nào bọn em để cho anh không phải thất vọng không ếu chứng mất nhìn gã đàn em kia mệt chửi, ơm mẹ cái thằng này. Mày học cái kiểu ở đâu tung dậy ra khỏi rổ thế? Ta bằng vai phải lứa với anh cả của chúng mày đích hả? Mất dạy. Mày có tin tao cho mày chơi xong luôn giống cái thằng kia không? Cái đàn em kia cũng không vừa, gã thực ra chẳng sở hiếu nhưng chỉ vì Phong yêu cầu. Gã thực ra chẳng sở hiếu nhưng chỉ vì Phong yêu cầu nhịn thì gã mới phải nhịn mà thôi. Nhưng còn đè máu điên đát dồn lên não. Gã giật tay chỉ vào mặt Cố Hữu định thách thức gì đó, nhưng cánh tay vừa giơ lên thì đã bị phòng ấn xuống, phòng mắt đỏ ngầu rực quát. "Tớ còn đang định ở đây mày định làm gì? Anh ấy nói anh nói đúng đấy. Anh ấy là anh em cùng làm ăn với tao, chúng mày cũng phải tôn trọng anh ấy như tôn trọng tao vậy đã biết chưa? Lần sau có dám như vậy tao sẽ chặt tay của mày đấy." Thế phòng đanh lệnh tiếng lấy kích uy lại trong mình. Hiếu tính lao vào cho gã đàn em kiếm một trận, nhưng đúng lúc ấy thì tiếng của bà thoại gọi ở đằng sau. "Hiếu về đi ăn sáng đi con, suối phụ mẹ đi bán quán để bố mày còn đi công việc, còn cái gì mà đứng hóng ở đây." Ánh mắt hằn học trước khi đi, Hiếu còn nhìn gã đàn em của Phong Võ Dọa, "Mày liệu hồn đấy, để xong việc nhà bố mới nói chuyện với mày." Nói rồi Hiếu bước thật nhanh ra khỏi đám đông đi theo mẹ về quán một cách ngoan ngoãn. Phía sầu phòng cái mịm cười nhìn đàn ông nó chậm rãi. Không sao đâu, nhịn nó một chút. Ngày tàn của nó sắp đến rồi. Ta còn không quá bận tâm về loại nó. Cái tàn nó bây giờ chính là con mưa. Ta tin nó đó mới là thực sự nguy hiểm. Các đàn em cười nhạt đáp. Anh cứ lo xa. Chà em thấy con đó chẳng có gì đáng để anh em mình phải bận tâm. Một con đàn bà nghiêm biển nối không người thân thích. Và nó trình độ hiểu biết kém. Thà phương sức người thế này. Em nghĩ nó không thể nào mà trốn lâu được đâu. Phong nóc đầu ánh mắt lo lắng nhìn về xa xăm. Những thứ này mày vừa nói không phải là không có lý. Nhưng nếu mày coi thường nó thì mày nên nhớ lại nó đã trốn đi như thế nào trong khi cả chân cả tay đều bị chói. Bên ngoài cửa có đến hai thằng khác mà nó vẫn còn có thể biến mất. Cần phải cảnh giác với nó hơn. Nếu nó mà biết đường thì tìm đến công an thì mọi kế hoạch của tao ở đây coi như không còn gì. kéo dẫn em khế gật đầu rồi cùng Phong đi trở về làng. Phi xã có hai người công an đứng nhìn đám người của Phong từ xa bằng một ánh mắt đầy nghi hoặc. Hiếu đi trở về cùng ông Bạt Thoại con đường dẫn ra quán khá vắng vẻ, hai bên cây cối um tùm, thời tiết buổi sáng sau trận mưa đêm qua vẫn còn khá âm u và lạnh cống. Bất ngờ ông Thoại quay lại hỏi Hiếu: "Nãy con đừng nói chuyện với ai, nếu bố đoán không nhầm thì đó là đứa đất tường vườn nhà của mình mua đất một lần." Nhưng bố không bán cách đây cũng không đâu Nghe mọi người nói Nó về đây thuê nhà bên đằng bên Ở một thời gian để đầu tư đất khác thì phải Hiếu lúc này liền chối Không Con cũng quen biết gì đâu bố Con chạy sang bên đó để xem cho cận cảnh Vô tình anh đã nói chuyện với con Cho nên con nói lại Giảm bằng câu chuyện phiếm thôi chứ không có gì cả Ngày con nói như vậy Thì ông Thoại không hỏi hàn gì thêm Bà Thoại sao cơn hoang mang Kinh tẩm khi nhìn sát chết của người thanh niên kia Bây giờ mới lên giọng vẫn còn lộ rõ vẻ sợ sệt. Kẻ có đi mất ông nhỉ, không biết là người ta có nhận lầm người không, chứ trời đất cống thế này làm gì có cái chuyện người chết cách có mấy tiếng mà đất thối giữa. Co mà chết cả mùa hè nóng nực cũng không có cái chuyện đó. Tôi lại tôi vẫn nghĩ là họ nhầm người. Âu Thỏi vừa bước đi vừa gật gù. Cái này ai cũng nghĩ như vậy, tôi cũng chỉ sợ là có người giống nhau thôi. Chứ việc xác chết mấy tiếng vân hủy như người một tuần thì nó là điều hoàn toàn vô lý Thôi bà cũng không nhắc đến việc không may của họ Chỉ có điều tôi cứ thấy ráng người với bộ quần áo của cậu thanh niên đó rất giống Với một trong hai cậu tôi qua đến đây đòi tiền nhà mình Bà Thoại lúc này vội thốt lên Đúng rồi Ông nhắc tôi mới nhớ là giống thật Chẳng lẽ nào lại là chúng nó Nhưng mà nghĩ lại cũng không phải Thằng Hiếu nó nợ tiền của người trên huyện còn cái thằng chết là đội mua bán đất cát của thằng kia nãy, đứng bên cạnh thằng Hiếu cứ mà, đầu gọi linh con gì nhau. Hiếu hơi khép bị giật mình, anh Tần liền xen vào câu chuyện của bố mẹ. Thì đó chắc là bố mẹ đêm tối nhìn nhẩm, họ có thể là người ta mà đồ giống nhau, bọn thanh niên kiểu chơi trên một chút bây giờ hay có thói quen ăn mặc theo bố giống nhau lắm. Âu Thoại một lần nữa đưa ánh mắt lén nhìn Hiếu. và cũng lại thêm một lần nữa. Hiếu thấy bố của mình dường như vẫn còn đang nghi ngờ, hiếu vội vàng ngoảnh mặt đi tránh cái ánh mắt soi mói của ông thoại. Về đến quán đông thoại liền lấy giấy tờ nhà đất đi vào trông đàng. Thế bố đi rồi, hiếu nói với mẹ, "Này, mẹ có thấy bố con liệu có chấp nhận bán thật không, hay là vợ đi vào lặng rồi kêu người ta không mua? Từ bé bố không có thương con cho lắm, chỉ có mẹ thương con nhất thôi. Lần này bằng mọi giá mẹ phải cứu con đấy." Bà Thôi liền chép miệng. Nhà này có mỗi mày, bố mẹ không thương mày thương ai. Đừng có nói bố mày như vậy, con dại cái mang. Mảnh đất truyền lại bao đời bây giờ phải bán đi ai mà không sót. Mày nghĩ kiều gì sau khi làm được sổ cho cái quán này, bố mày cũng bán đi mà mua lại thôi. Thế nhưng mày phải cất đứt với con mơ kia ngay. Bẻ tuyệt đối không đồng ý con đóng bước chân vào nhà này dù lần nữa bước. Đừng có mà rồi lại ăn bùa ăn bà của nó, dẫn nó về đây một lần nữa là không xong đâu. Kiểu lúc này tỏ ra ngoan ngoãn cần biết rồi, giờ mẹ không cấm thì con cũng không bao giờ chấp nhận cô ta. Hơn nữa sau quả nó lừa con khiến con khổ sở, bố mẹ phải bán cả nhà đi để trả nợ thì nó có mặt ăn gan hùm cũng chẳng dám về đây. Bà thoại đang nằm dở tay chiếc bánh ngày hiếu nó đến đây, tức giận ném luôn cục bột xuống đất rồi trời. Mẹ cha cái con thồ tả đấy, cái ngày mày đưa nó về cái mặt nó căn cân, cân. tao đã tìm mọi cách hành hạ nó. để nó về tự bỏ đi hoặc quỳ xuống bỏ văn xin tao. Thế nhưng mà nó vẫn cứ nhơn nhơn cái mặt. Biết thế tao lấp cày vào chỗ vai của nó giằn đổng, cái thay châu như thế bây giờ tao nghĩ lại cho nó bỏ tức. Hếu lúc này cười rồi đáp, giả đó mẹ cũng hành nó đủ rồi còn gì, nhưng mà con đó nó làm lụng từ bé vất vả quen rồi, cho nên nó không có sợ mấy cái trò của mẹ bày ra. Chứ nếu là con gái nông thôn thì chắc cũng nát hoa rồi. Còn đó nhiều lúc còn cứ nghĩ nó làm mình đồng da sắt chứ không phải là người thường." Bà Thỏi gật đầu đáp, "Mày nói mẹ mới nhớ, cái lần mẹ cố tìm nấm thủy tinh vỡ ra bãi rau, rồi kêu nó đi chân trần vào đó nhặt cỏ, mày đứng sau theo dõi rõ rõ ràng là nó không biết ở đó có thủy tinh, thế nhưng mà đến lúc đó đi từ bên trong ra thì mẹ không thấy chân của nó bị sao cả, ngày lúc mẹ còn nghĩ nó là con ma con quỷ đấy." Nghe bà Thỏi nhắc đến ma quỷ thì bất giác hiếu dùng mình mà chẳng hiểu vì sao. Anh ta lại dùng mình nữa. Ngày hiếu quen mơ trên núi, anh ta yêu thương cô say đắm, mặn cho mẹ ngăn cản nhưng anh vẫn quyết lấy cho bằng được, cô con gái không cha không mẹ ấy. Nhưng chỉ cưới về nhà được một thời gian, hiếu lại quen một cô gái khác trong vùng. Anh ta bắt đầu chán nản vợ và mặn cho bà thoại dùng đủ mọi cách để màng hành hạ, nhưng cô không đạm trước cô gái chôn bước mà bỏ đi. Cuối cùng Tri Hiếu bệnh nghĩ cách vớt đứa vợ đi làm ăn xa để tìm cách thủ tiêu. Nhưng vô tình hiếu lại gặp Phong. Bị hiếu chấn vợ Ninh Phong cho hiếu muốn sao kèo làm ăn để đổi lấy vợ của hiếu, đảm bảo rằng sau này cô ta không bao giờ làm phiền hiếu nữa. Với đường kèo thơm hiếu liền đồng ý ngay. Và theo sự sắp đặt của Phong thì mọi việc đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi mờ không hiểu làm cách nào mà thoát khỏi tay của Phong. Và từ đây thì Hiếu luôn có một nỗi lo no sợ vô hình Rằng chính anh ta cũng không thể nào giải thích được Phòng cho Hiếu cơ hội làm ăn Lớn mà Phong nói thành công Thì Hiếu sẽ có một cuộc sống giàu sang như bao người mơ ước Nhưng với điều kiện Hiếu cũng phải góp một phần vốn vào đó Mà Hiếu trong tay chẳng có su nào Cho nên Phòng đã khiến cho Hiếu một ký Để buộc bố mẹ phải bán nhà đưa tiền cho anh ta Sở Hiếu chỉ mong ông Thoại có thể bán nhà một cách nhanh chóng để yếu thực hiện ước mơ lầm dầu của mình. Nhanh thôi như lời của Phong nói, thì chỉ sau vài ngày cuộc đời của Hiếu sắp bước sang trang khác. Hiếu sắp bỏ cái làng này để cùng cô bộ mới đi thật xa để hướng lạc. Rõ ràng trong kế hoạch của Hiếu hoàn toàn không có chỗ cho ông bà Thoại, anh ta sắp mặc kệ hãy ông bà sống nốt cuộc đời còn lại trong cô đơn và túng nghèo. Bởi vì hiếu thì ông thoái không hề yêu thương gì anh ta, còn với bà Thoại thì là một kẻ ác độc, cho bản đi cùng rồi biết một ngày nào đó bà cũng sẽ ra tay hại cơ bộ mới của hiếu thì sao, thôi thì đành đợi ai người nấy chịu. Ngấy vậy cho nên hiếu mỉm cười nhìn mẹ, một nụ cười lạnh lùng vô cảm. Bà Thoại tiếp vẫn nhạo b่น rồi lẩm bẩm chửi rủa con dâu mà chẳng hề hay biết. Ông Thoại đi về đến ngôi nhà của tổ tiên để lại Việc đầu tiên ông làm là mở cửa long chùi bàn thờ, rồi thắp hương lầm rầm cầu khẩn. Nén man của ông đỏ hoe, mong tổ tiên tha thứ cứu lấy đứa cháu đích tôn, vì ông hoàn toàn không còn cách nào khác. Sau khi cầu khẩn xong, ông lại nhìn ba que hương, ông vừa cắm đất tắt ngấm từ bao giờ. Ông run rẩy với tay châm lại ba que hương, nhưng nó chẳng trên nào cháy lại được nữa. Ông khẽ lắc đầu rồi thẫn thờ đi ra bên ngoài. Ông hàng xóm bên cạnh cũng vừa lúc đi chợ qua, nhìn ông Thoại ngồi trên hiên nhà thì hỏi: "Bác Thoại đấy hả? Nghe nói nhà bác đang rao bán căn nhà này có đúng không? Dạo trước em bảo bác bán lại cho em để em cho đứa con gái nó về để ở thì bác không bán tiếc quá thôi." Ông Thoại liền đứng dậy chào ông hàng xóm rồi nói: "À thì dạo đó tôi đâu có cần tiền đến, cho nên là tôi cũng chẳng bán làm gì." Nhưng mà đợt này nhận tư cần số tiền lớn gấp phải bán nó đi, tôi cũng đang định sang gặp chú để bàn về vấn đề này. Ai nói em mà chú đã biết. Ông hàng xóm cười gượng mà đáp, à thì bên ngoài là người ta chẳng đồn ầm lên, chắc là bác gái ở ngoài quán kể với mọi người, trên hệ thống tin mới lan truyền nhanh như vậy. Không mà đông chúng tuổi ăn mặc sang trọng lắm bảo là bác đồng ý bán cho ông ấy rồi mà, bác còn là muốn bàn gì với em. Ông Thọy ngượng ngắc cười nói, không tớ đã đồng ý bán cho ai đâu, định à sang giúp bạn bạc với giá cả thì cũng muốn bán lại cho chú chỗ làng sóng thân quen, mai một nhỡ tư có đủ tiền tư xin mua lại với giá cao hơn, như thế thì nó cũng dễ bán, chứ bán cho người ngoài chẳng biết thế nào. Ông Hoàng sóng lắc đầu cười. Bạc bán là bán thôi chứ bán xin mua lại thì cũng khó, vì nếu là em mua thì con gái em về lại chồng nó về đây, bán lại cho bác sao được. Ông thoại liền vội ý À không, ý của tôi không phải là mua lại cả mà tôi chỉ xin mua lại một cái mảnh đất nhỏ vung vương dắp mặt đường kia kìa để làm cái từ đường thở tổ tiên như thế cho đỡ có tội với vong linh các cổ Mảnh đất đấy sau này cũng chỉ làm vườn thôi chứ chắc con gái bác cũng chẳng xây dựng gì đâu đất rộng chứ có phải hẹp đâu mà tận dụng Ông hàng xóm ghét gật đầu <cười> Vâng, cái đó chắc cũng không khó "Thế bác quyết bán cho em không thì em mang giấy tờ sang rồi anh em mình làm việc luôn cho nó nhanh. Giá thì vẫn là giá cũ nha." Ông Thoại mừng rỡ hẳn vừa cười vừa nói, à, "Vâng. Vâng thế thì chú mang giấy tờ ra đây, à, tôi sẽ làm việc với chú." Ông Hoàng gióng cười tươi lắm cứ ngỡ sẽ được việc. Đang chuẩn bị phóng xe về nhà thì có tiếng lớn gọi giật ở đằng sau. Quay lại thì đó là chính người đàn ông có dáng vẻ dữ tợn mà ông vừa gặp ở ngoài đường. Giọng ông ta vang lên ồm ồm. "Sau khi nãy tôi nói chuyện với ông ở ngoài đường là tôi đang mua mảnh đất này mà ông định anh dành với tôi hả?" Nghe hàng xóm lúc này liền phân trần. "Tôi đâu có dám tranh cướp gì của ai bao giờ. Vừa rồi về nhà tôi có nói chuyện với bác Thoại, bác ấy nói là đâu có đồng ý bán cho ai, hay là anh nhầm nhà." Dạo này ở đây đất lên giá là cũng có rất nhiều người tranh thủ mua bán kiếm tiền. Người đàn ông có dáng vẻ dữ tợn kia đưa tay lên vuốt trọm râu rồi nói: "Ta bảo đồng mảnh đất này ta mua, giá gấp đôi cái giá của mày vừa chả luôn đấy. Đất này mà mày chả với cái giá đó khác gì mày đi ăn cướp của người ta, biến về ngay còn lôi thôi đừng có trách." Dư gán liền quay sang ông thoại chỉ trỏ, "Ông già quá kém, không có mấy thằng em này tới thì ông đã bị nó lừa khối tiền rồi, chốt thế này, nó giá bao nhiêu em giá cấp đôi?" tiền cho cho mục tất cả minh bạch ti cũng được chọn. Ông Thoại nghe đến số tiền gấp đôi thì cũng sôi phần nào, nhưng vẫn còn bán tín bán nghi, bởi thái độ của mấy người đến mua đất chẳng khắc nào rất đầu đường xó chợ. Dường như các kia hiểu được ông Thoại đang phân vân điều gì, cho nên gan liền nháy mắt ra hiệu cho tay đàn em, cầm một túi tiền đến đặt xuống trước mặt của ông Thoại rủ dục. Ông đếm tiền đi, đồ không thiếu một xu, tiền thật cả đấy không phải tiền giả đâu mà lo. Đời tài run dậy ông Thoại mở túi tiền rồi đến Tất cả đều là tiền thật Và đương nhiên là cũng chẳng thiếu một su nào Như lời của gác hung tợn kia nói Nhanh chóng gắt đưa giấy tờ bán đắt cho ông Thoại viết vào Tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn Xong rồi gắt cho mấy tay đàn em lấy khóa Rồi khóa luôn cầm lại bằng khóa của gá Rồi đuổi luôn ông Thoại ra ngoài Xong Từ nay ông không bao giờ được phép bước vào ngôi nhà này cadam nghe lập tức bỏ đi để ông thoại ngẩn ngơ một mình nhìn vào ngôi nhà của mình. Những người hàng xóm đứng bên ngoài chứng kiến lại đều ngạc nhiên, khi mà ngôi nhà của ông thoại lại có thể bán được với giá hời như vậy. Bảo quả nỗi buồn khi ngôi nhà của tổ tiên từ nay đã thuộc về người khác, nhưng lại nghĩ số tiền bán được ngôi nhà thì ông cũng an ủi hơn, rồi ông khừ khừ túi tiền đi thẳng ra ngoài quán. Hiểu thấy bố về ôm theo số tiền lớn thì vui lắm. Nhưng mà cảnh nhà chưa vui được bao lâu thì có hai gã làm mặt dáng vẻ bặm trợn bước vào, chỉ nếu rồi quát: "Sao đã chuẩn bị đủ tiền chưa? Chẳng lẽ ngay cho các bố không thì hôm nay nhà mày sẽ không được yên đâu." Hiểu ánh mắt tỏ ra sợ hãi rồi run rẩy, "Vâng, nhà em cũng vừa bán nhà xong, các anh bình tĩnh rồi bố mẹ em sẽ chuẩn đủ các anh không thiếu đồng nào." Một gã đưa ánh mắt liếc nhìn hiếu để ẩn ý buông một câu, "200 triệu." Đưa đủ thì các bố về còn không đủ, kể cả một nghìn các bố cũng không chấp nhận. Cái tội chạy để các bố phải đi tìm, chưa chặt chân của mày đã làm may. Đúng thời điểm các bố cũng đang vui tính, chứ không thịm. Nếu rồi gắt đưa con dao sáng rắn ra trước mặt, ông Thoại thích vậy thì vội vàng nói. Tôi xin các anh, các anh tha cho em nó. Đây, nhà tôi có đủ 200 triệu mà các anh nhận lấy, rồi cho tôi xin lại cái giấy vay nợ. Xét lời ông Thoại ngồi xuống đếm đủ 200 triệu đưa cho hai tên, nhận đồ tiền hai tên vất tờ giấy nợ xuống bàn rồi đi về, còn lại ba người nhà bà Thoại lúc này nói: Thế này là còn may chán, các cậu như thế là phù hộ đấy, tính bán nhà đó đi không đủ cho thằng Hiếu trả nợ, nhưng giờ bán đi trả xong còn thừa hơn cả trăm triệu, mai mốt ông nó đi làm giấy tờ hợp thức hóa mảnh đất này đi, gộp cái quán này mà hợp thức hóa được còn bằng mấy cái nhà trong xóm. không nhận đất đai đợt này lên như là diều gặp gió, lúc mà ông về nói tôi còn không dám tin. Hiếu gương mạnh thì tỉnh lắm, anh ta cũng hùa theo mẹ. Đúng đi mẹ ạ, mảnh đất này nhà mình mà hợp thức hóa được thì dân làng này ối đứa phải ganh tị, để lúc nó lên bán đi rồi về làng ở lại, khéo lại xây được cả cái nhà to, thời đến thì làm gì cũng sẽ giàu, khéo coi con mờ nó lại theo trai đi luôn nhà mình là con độc, củi cho đi khéo lại là của được. mà lại còn gặp được mấy lần đó. Hai mẹ con của bà thoại cười vui vẻ, chỉ có ông thoại là trầm ngâm, ông lúc này tâm chẳng buồn trơn nửa mừng nửa vui. Bất đắc đất giá cao cũng là cái may mắn của gia đình ông, thế nhưng nói là các cụ phù hộ thì hoàn toàn không đúng, bởi hương tấc không chấm thì rõ ràng là tổ tiên đang phản đối, tức giận, chưa chắc sẽ có được số tiền ấy tất lần điềm vui với gia đình của ông. Cửa hàng giết danh nhà ông mua đồ ăn sáng nhiều lắm, nhưng hôm nay cho tới tận giờ này cũng chẳng thấy bóng dáng của một ai. Bà thoại liền thở dài nói với chồng: "Hôm nay hàng hóa tự nhiên lại ế ẩm đến mức độ này, thường ngày hôm nào ấy mà ít khách nhất cũng phải đến cả chục khách rồi. Bao năm nhà mình làm bánh càng zét thì lại càng nhiều người mua, chứ chưa từng gặp trường hợp này không bán được cái nào bao giờ." Hiếu lúc này liền chép miệng kệ nó, bán được hay không cũng đâu có quan trọng chứ. Hôm nay nhà mình phải liên hoan một bữa mới đúng. Bán nhà được với cái giá hời như vậy á thì là coi kiếm vài đồng còn thì làm gì phải kiếm vài đồng còn con. Bố mẹ không cần phải làm nữa, cũng được chờ uh, hợp thức hóa xong mảnh đất này rồi thì bố mẹ bán đi, lấy tiền mà ăn cũng chẳng có hết. Âu Thoại nghe những lời của Hiếu nói thì khó chịu lắm mồm khẽ gắt. Mày chưa làm được cái trò trống gì nên hồn mà mồm miệng nói ra là nghĩ đến giàu. nên nhớ bố mẹ mày phải bán cả nhà đi để trả tiền cho mày đấy. Bây giờ nhà mình là nhà vô gia cư. Mảnh đất này có thợp thức hóa được hay không còn chưa biết, nhớ mà không được thì ra đường cả lũ. Hiếu lúc này thái độ vẫn nhẫn nhịn mà nói, thế thì bố không hiểu rồi. Chính trước đây bố còn giữ cái nhà trong làng mới khó hợp thức hóa mảnh đất này, giờ ai cũng biết vô gia cư như thế mới là dễ xin. Mảnh đất này bố mẹ bỏ công sức ra khai hoang bà mẹ nào dám dậy vào đây mà tranh giành, con cho chúng một búa ngày vở đầu chứ đừng con đùa." Nghe những lời của Hiếu nói, ông thoại thất vọng lắm, ông quay lưng đi thẳng vào trong nhà, bỏ mặc hai mẹ con ở ngoài. Đúng lúc này thì cô bọn cô gái đi bộ từ xa, trên người của cô mặc một bộ đồ lụa trắng, mái tóc dài óng ả thong thả gắt ra phía trước nhẹ nhàng tung bay trong gió. Nhìn sơ qua dáng người năm có vẻ giống mơ vợ của Hiếu, thế nhưng sau khi quan sát thật kỹ thì Hiếu đắn chắc đã không thể nào là vợ của mình, bởi cô gái này ăn diện và sạch sẽ, sẽ hơn mơ rất nhiều. Mơ có một nước da ngăm đen dặn dày sương gió, nét đặc trưng của con gái miền sơn cước, còn cô gái này thì trắng trẻo mịn màng của con gái thành phố. Cô gái bước lại gần mùi nước hoa nhẹ nhàng thanh khiết khiến Trừng Hiếu ngẩn ngơ. Anh đàn cố gắng quan sát khuôn mặt của cô gái nhưng không được. Vị khuôn mặt của cô gái thấm bị xen đi bởi chiếc khẩu trắng trắng, cái máu chằng hòa của hiếu lập tức nổi lên. Anh liền cất tiếng chiều trọng. Này em gì ơi, lại thế này sao lại đi bộ một mình, ăn mặc phong phanh thế không sợ bị cảm lạnh hả? Vò đi ăn cái bánh cho nóng, anh mới chứ không có lý tiền đâu mà lo. Cô gái kia không đáp nhận đến chiếc thùng bánh thì dừng lại. Hữu đôn đa chạy lại thò tay vào thùng bánh, cầm một chiếc đưa cho cô gái vừa cười vừa nói: "Em ăn đi, đây bánh rán nhà anh là ngon nhất ở đây, không ai làm được bánh rán nào nó lại ngon như vậy đâu, anh mời em đấy, em ăn luôn đi cho nó nóng, hết thì anh lại lấy cho cái khác." Cô gái vẫn im lặng không đáp khiến cho Hữu càng trầm trễ cô gái đặc biệt và hấp dẫn. Cô gái không đón lấy cái bánh trên tay của Hữu mà nhẹ nhàng thò tay vào bên trong thùng bánh. Bà tài lý vậy thì liền gầu nhau. Này, tay có sạch sẽ không mà cô thò vào trong đấy? Hàng tôi còn bán cho người khác nữa chứ không phải bán cho mình cô đâu, con gái con nữ gì mà vô duyên như thế. Hiếu Liên quay sang trách mắng mẹ. Ơ mẹ hay nhỉ, tay người ta sinh ra tâm to sạch sẽ thế này thì làm gì có cái chuyện dơ bẩn, nhiều lúc cái mẹ cứ khó tính cái gì đâu đâu đó, con chỉ cần em ấy chịu ăn bánh nhà mình là được rồi, kể cả cả cái thùng bánh này Không đứa nào mua đem đổ đi không thành vấn đề, thùng máy này đáng giá bao tiền đâu. Bà thoái nghe vậy thì bực mình lắm về cách nói chuyện của con trai, nhưng vì chiều con trên nên bà chỉ ngất dài rồi quay đi chỗ khác. Hiếu đưa mắt cậu có nhìn vào tay của cô gái rồi định nọt. Em đúng là người sinh đặc biệt thì lại hay có những cái kiểu đặc biệt khác với người bình thường. Em chọn cái bánh dán công rất là kỳ công, anh rất thích những người như em, không biết em có thể Vừa nói Hiếu vừa cố gắng chạm tay của mình vào bên trong thúng bánh của cô gái Thì những ngày lập tức cô gái ruột tay lại Không hề có bất cứ một cái bánh nào rồi bỏ đi Đôi chân bước nhanh thoành thoát Hiếu ngờ ngắt trước thái độ vô cùng kỳ quái của cô Bà thoại nhìn thì đã nhìn hết nổi bà lúc này liền cất tiếng mà trời Tổ sư cha nhà mày chứ Cái loại con gái gì mà lừa lừa như là đầu điện ngầm vậy hả Mày bị cầm bẩm sinh hay sao Trông còn đứt mắt ra đã học kế tính kinh người ở đâu vậy hả? Nhìn thì cũng sang đẹp đấy, thế nhưng mà mà, mà bỏ cái cầu trang da thì chắc giống quần thì nợ. Chưa bán được cái bánh nào thì chắc bị ám quẻ, cút đi cho bà con bán hàng. Hiếu dường như là vẫn muốn lấy lòng cô gái cho nên một lần nữa cố tình nói lớn để cho cô ta nghe thấy. Thôi, người ta không mua thì thôi có gì đâu mà mè nẵng mọ người ta làm gì. Được khi anh chị gặp nhau đã là cái duyên như thế là đủ rồi. Nói giấc lời thì Hiếu liền đi theo cô gái, anh ta nhảy mắt với bà Thoài giọng cực nhà. Con bé này đẹp quá, không biết nó là con cái nhà ai, để con đi theo nó xem như thế nào. Bà Thoài lưu mắt nhìn con trai không nói gì, Hiếu đi rồi ông Thoài từ trong nhà bước ra nói với vợ. Cái thằng Hiếu này bao năm tính của nó vẫn không thay đổi, nó nói là con mơ cặp bồ rồi bỏ đi, chứ tôi không biết liệu nó có phải cặp bồ mà con mơ nó mới bỏ đi hay không. và nhìn nó rồi thấy rồi đó. Ông Thoại vốn ghét con dâu cho nên khi chồng nó như vậy mới liền sừng cổ ngay. Cái con mờ đó nhìn màn là biết cái loại nó nhố nhăng cần gì phải nghe ai, ông bớt bớt nghi ngờ con đi. Thằng yêu nó như thế cũng chỉ là bề ngoài thôi, chứ trong tâm của nó sống đàng hoàng lắm, tôi đẻ nó ra tôi còn lạ gì. Ông Thoại chán nản không nói gì thêm, liếc mắt nhìn thùng bánh đầy chưa bán được, ông lại liền lấy vén vải ra Cảnh thường kinh hoàng bên trong khiến trợ ông hát hốc miệng mắt trận trừng lên để lắp bắp. Bà, bà, chồng thương bánh sao lại toàn dòi bọ thế này? Bà Thoại nhìn chồng bằng một ánh mắt đầy khó hiểu, thái độ của bà rất là bình tĩnh. Dòi bọ ở đâu? Vừa mới đây thằng Hiếu nó còn lấy bánh trong đó mà không có chuyện gì. Cái thương bánh tôi vừa làm giết tay mà ông bảo có dòi bọ là chuyện lạ đời. Âu Thoại đôi chân vẫn run dày lùi dần về đằng sau, đầu liên tục lắc sang hai bên rồi lắp bắp. Không bà à, bà lại đi mà xem này, trong thúng hoàn toàn không có cái bánh nào, mà chỉ toàn là dòi bọ lúc nhúc thôi. Thấy chồng của mình vẫn vô cùng hoàng sợ, bà Thoại bước đến gần thúng bánh, vừa bước tới bà vừa cầu nhậu. Ông chưa gì mắt mũi chẳng đâu vào đâu cả, để tôi mở ra cho ông xem, dòi bọ ở đâu mà có. Vừa nói dứt câu thì bà Thoại cũng lật tấm vải trên nóc thúng ra, cũng chẳng khác với chồng làm mấy... Ngay lập tức bà chết lặng bởi mặt thúng bánh bà vừa làm ra. Đã không còn nữa. Thêm vào đó là một cả đống dòi bọ con đen con trắng đang bỏ lùm ngồm. Mỗi hồi thổi cũng tựa trong thúng bánh mà bốc ra. Theo phần xạ tự nhiên bà lùi nhanh về sau vấp phải bàn chân của chồng. Xuyết nữa thì té ngã. Nếu như chồng của bà không kịp thời đỡ bà lại. Âu Thoại lúc này run dày. Bà thấy chưa? Tôi nói mà bà không có tin. Bà không có tin. Sao lại có cái truyền thống bánh bính thành giòi bỏ được? Hay là do tôi bán nhà của tổ tiên cho nên tổ tiên vạch chỉ tôi, giờ có muốn lên lại chắc cũng không được nữa đâu." Bà thở đôi mắt vẫn còn dán chặt vật thúng bánh, cơ thể của bà chốc chốc lại run bắn lên từng hồi. Phải mất một lúc sau thì bà mới lấy lại được bình tĩnh đôi chút, bà ôm miệng thở hổn hển cố gắng nói cho chồng nghe, chồng người thở dứt quãng. "Nó nó khi con bé nó vừa dừng lại trước quán của nhà mình, con bé đó nó không có bình thường đâu, thì chắc chắn nó đã giở trò gì đó, thằng Hiếu lại đang đi theo nó, ông mau đi tìm con về đi mau lên. Bên ngoài trời một cơn gió lớn thổi, mang theo một cái lạnh như cắt da cắt thịt. Mấy lá của quán bị ngắt tung lên cùng với tiếng gió rít liên hồi, khiến cho ông thoại cảm nhận ngay được đang có thứ gì đó không bình thường. Lo cho an toàn của vợ cho nên ông lững lờ chưa rời đi tìm Hiếu. và tài liền đầy mạnh trông ra rủi dục. Đi đi, tôi bảo ông đi tìm ngay con mà ông còn đứng đực ra đó làm gì? Ông đi ngay, lỡ mà con tôi có mệnh hệ gì thì ông không có xong với tôi đâu. Ông thoi không còn cách nào khác đành chiều theo ý của vợ. Ông lật đành chạy ra theo hướng của Hiếu, vội đi theo cô gái kia trong một tâm trạng vô cùng bất an. Với không khí lạnh lẽo âm u của một ngày đầu đông, bất ổn trong lòng của ông bấy giờ, Lúc này Hiếu đã không còn trên con đường nữa. Bởi vì ngay khi Hiếu vừa đi vào khuốc của chức nhà thì cũng lẫn lúc bốn chiếc xe khách chạy liên tục đi tới. Cô gái đang đi trước mặt của Hiếu đuổi mãi cũng không kịp, bất ngờ dừng lại quay mặt rồi cất giọng nhẹ nhàng. Anh thích em không? Nếu thích thì đi theo em, em sẽ đưa anh tới một nơi, nơi đó anh sẽ được ở bên em mãi mãi. Hiếu trong một chút đắn đo anh tâm mừng rỡ. Có, có chứ. Ai chứ em muốn đưa anh đi đâu cũng được. Bất kể nơi nào mịn mịn là có em. Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt của Hiếu. Người phù xe thỏ đầu ra khỏi cửa nhìn lại hảnh người bên dưới rồi cất tiếng hỏi. Này, có đi xe không? Đi thì lên luôn đi. Xe anh chạy cẩn thận an toàn lắm chứ không như xe khác chạy đường đèo khiến khách hàng sợ mất mật đâu. Nhìn em ngái chắc có lẽ là về vùng cao rồi còn gì. Cô gái đích thức mẫn cùng hiếu cũng đáp lời của người phụ xe mà lầm lối bước thẳng lên xe. Chiếc xe cũng xuất phát được không xa, cho nên trên xe lúc này cũng khá vắng vẻ chỉ thư thớt một vài hành khách. Chọn một chỗ vắng vẻ không có chỗ ngồi cô gái bước tới. Đúng lúc này hiếu cũng chạy theo lên đến nơi về phía cô gái. Thấy hai vị khách vừa lên với một thái độ có vẻ kỳ lạ, người phụ xe lúc này đóng cửa lại. Lệnh xuống cường hành khách vẫn lẩm bẩm một mình. Hai cái cười này kỳ lạ sao vậy, hỏi mà cũng chẳng thèm trả lời người khách lịch một câu. Đóng cửa xong người vô xe lên đi tới trước mặt của hai người. Hai em đi đâu nói ra để bọn anh còn tính tiền cho, sợ bọn anh xin tiền vé lụa một thể. Cô gái lẳng lẽ rút ngay tờ tiền mệnh giá lớn từ trong người để cho phụ tài xế, rồi chỉ nói một câu duy nhất. Ngã tư rừng ma cho tôi xuống đó. Người phụ xe cười tưởng cô gái đang đùa cho nên liền hỏi lại: "Ngay từ giờ mà em xuống đó định làm bạn với chúng luôn hả?" Em gái nhìn xung quanh tiếng này ăn lấy chơi với ma quỷ làm gì. Ngã từ đó trước nay năm nào ma quỷ cũng uh, giữ lại vài người đi ngang qua, xuống đó trở vị chúng vĩnh viễn luôn rồi đó, em gái liệu mà có nhầm địa chỉ hay không?" Cô gái sợ cô nói của người phụ xe thì chỉ nhếch mép cười một cách đầy ẩn ý. Cái phụ xe bắt đầu cảm thấy Vì cách hàng nữ có điều gì đó không ổn, cho nên cũng chẳng dám dây dưa ở lại lâu. Anh ta liền đổi cách nói khác. Vậy cậu thanh niên này cũng xuống ngã tư rừng ma cùng với em gái chứ, để bọn anh tính một thế. Cậu gái không đáp mà lướt mắt nhìn sang Hiếu. Lúc này Hiếu chẳng khác nào kẻ vô hồn, bỗng nhiên Hiếu gật đầu nói lên liên tục. Vậy là thế này đi, mỗi người sẽ là 300 ngàn. Em gái trả anh một lát, anh sẽ quay lại trả tiền thừa cho em ngay bây giờ nhé. Ngày phủ xe lúc này nhanh chóng rời đi với một cảm giác vô cùng lo sợ điều gì đó. Kể từ khi bắt đường hai vị khách kia lên xe, cả dòng đường đi trước xe không hòn bắt thêm đường vị khách nào nữa. Mặc dù dòng đường gặp rất nhiều người đón xe, nhưng mà tất cả bọn họ không lên mà chờ để đón chuyến xe khác. Trong xe lúc này vòn vẹn chỉ có 5 hành khách đều mà chưa từng có tiền lệ. Không khi tròng xe dường như đất trở nên lạnh lẽo hơn, Ngay vừa nỡ sẽ lén nhìn về phía sau rồi nói nhỏ với tài xế, "Anh này, em nghĩ là xe của mình hôm nay có vấn đề, hình như xe bị ma ám, em cứ cảm giác như vậy. Hai cái đứa bắt xe của mình hồi đầu giờ nhìn chúng nó, em cảm thấy có điều gì đó không bình thường đâu." Tài xế lúc này liền chép miệng mà nói, "Chắc là hôm nay trời đen thôi chứ ma quỷ gì chứ. Ở cái cô này trước giờ làm gì có nghe đồn về những cái chuyện ma quỷ bắt xe dọc đường." Hơn nữa khi nãy hai đứa nó lên xe, anh cũng nhìn qua gương chiếu hậu rồi không thấy điều gì bất thường cả. Đi xe đường rừng hạn chế nhắc đến ma quỷ xuôi xẻo lắm. Ngay phụ xe ánh mắt vẫn còn trưng hết lo sợ liền nói tiếp, không anh ngạc, nhưng mà hai đứa nó xuống ngắt tư rừng ma, chứ đó làm gì có người ở. Tới đó cho đến khu vực dân cư sinh sống cũng gần 3 cây số. Chúng nó xuống đó để làm gì chứ? Khu đó chẳng phải trước kia có nhiều câu chuyện về ma quỷ còn gì? Cả một bạn bị ma lai rồi còn lộn gì đó hoành hành giết không biết bao nhiêu mạng người, cho nên bây giờ trở thành khu bỏ hoang. Thế nên người ta đặt nó là khu ngã tư rừng ma. Xe của mình chưa bị bao giờ, chứ nhiều khác khác chẳng bị ma bắt dọc đường ở khu đó rồi còn gì nữa anh. Tài xế lúc này liền gắn đi ngay. Thôi, đã bảo đừng nhắc đến ma quỷ trên xe lại còn cố nói thêm là sao. Thì chuyện này mày nói đúng là có... Thế nhưng mà tất cả đều là xe đi con ngã từ rừng ma, Chứ từ đây lên đó còn tới hơn 200 cây số, chẳng lẽ ma bắt xe từ rừng ma về đây rồi lại bắt xe đi ngược lại. Những cái vụ có ma bắt đường thì toàn bộ chỉ là có một đứa, để sao mình toàn bộ đi cùng nhau liên quan gì? Thi thoảng có một ngày đen đủi thế này thì cũng phải chấp nhận thôi, đừng có liên tưởng lung tung nữa. Lát nữa Tinh chạm nghỉ trước mặt thì vòng nghỉ một lát đi, xem có ta làm điếu thuốc cho nó ấm bụng. thì mới có thể chạy xe tiếp được. Phở xe ngay lập tức đồng ý, chiếc xe liền tiếp giảm từng từng nghỉ chân, người phụ xe nhắc nhở hành khách có thể xuống dưới để ăn uống đi vệ sinh trong khoảng thời gian là 15 phút. Ba hành khách lên xe từ bến thì vội vàng bước xuống, nhưng hai vị khách ngồi tí đằng đằng sau cuối cùng thì lại không thấy đâu. Người phụ xe lúc này liền lên tiếng gọi. Này hai em dì ơi, Tới điểm dừng rồi không có xuống hả? Đã đứng xe chạy mà đòi dừng là không có dừng được đâu. Không có tiếng trả lời, người phụ xe liền tiếp tục gọi lớn, "Này, có nghe anh nói gì không đấy? Xuống ăn uống đi vệ sinh đi." Bất thình lình, cô gái mặc đồ trắng đeo khẩu trang kín mít đứng dậy, nhìn thẳng vào phụ xe với một ánh mắt đầy khó chịu, đáp lại giọng gằn lên như là trong cổ họng có chứa chất gì ồm ồm của đàn ông, nghe có cái gì đó rất là xa xăm. tao không xuống. Cô gái chỉ nói vọn vẹn bắt tới như vậy rồi lại nhìn phụ xe, cái ánh mắt ấy khiến cho anh Tàn dùng mình không nói được nên lời mà nhanh chóng bước xuống xe, đóng chặt cửa lại, chạy như bay tới chỗ của người tài xế. Gã sát tay vừa người tài xế kể lại chuyện hai vị khách vừa rồi trên xe và ý muốn đuổi hai vị khách kia xuống. Tài xế đưa mắt nhìn về chiếc xe của mình, cơ một bóng trắng vừa lướt qua ở bên trong. khiến cho anh giật mình đánh rơi điếu thuốc lá. Dù thì cũng phải công nhận cảm giác của phụ xe là đúng. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, anh ta liền nói với phụ xe: "Không có ma quỷ gì đâu, mày nghĩ ít thôi. Họ không muốn xuống mà mày cứ dục ép người ta phải xuống thì họ chẳng cáo thì sao?" Cô gái đó can tính một chút, trên tàu cũng thấy không có vấn đề gì cả. Cứ mặc họ đi từng con động chạm gì vào họ cho đến khi họ xuống điểm xuống của họ là được. Phó Sen thất vọng rời đi vào trong quán thì thầm to nhỏ gì đó với bà chủ quán nước, còn lại một mình ta siết liền lẩm nhẩm cầu khấn tổ tiên phù hộ cho quãng đường còn lại được bình an. Bản thân của anh đã thực sự biết trong xẻ có ma, nhưng mà cả một quãng đường dài mà không xảy ra chuyện gì thì cứ như vậy mà đi, còn hơn là bây giờ đuổi xuống để con ma nó phá thì không biết còn những chuyện gì khác. mà nó muốn hại ai thì đuổi thế nào được. Ngay vậy cho nên anh liền rủ mọi người lên xe để tiếp tục cuộc hành trình của mình bởi rõ lại đang tối lớn hơn, có thể một trận mưa lớn giữa mùa đông hay cách đã lên hết xe, nhưng phải gần 1 phút sau thì phụ xe mới lập cập chạy từ ghế cuối lên cầm một chiếc gương bắt quái hướng về phía hàng ghế cuối, trên tay cầm một chiếc gương bắt quái với vẻ mặt tự tin hơn. Tài xế thấy vậy thì liền khẽ gật Lại cái trò gì nữa Đã bảo mày đừng có làm trò gì cơ mà Cất nó đi Xe mình sẽ chạy thẳng tới bến từ bây giờ Không dừng lại ở bất cứ một điểm nào nữa Cũng không bắt khách thêm Mày cứ yên tâm như thế đi Đi ngủ đi Việc còn lại để ta lóc Phổ xe lúc bấy giờ ngay vậy Thì mừng dỡ hỏi lại Đấy Thế chắc anh cũng cảm nhận được cái gì rồi phải không Đi nhanh cho đến khi mà chúng nó xuống xe Mới yên tâm được Vậy anh cứ lái đi em tranh thủ ngủ một giấc Có chuyện gì cần em xử liên cứ gọi em dậy Đã rồi thì người phụ xe đút chiếc cường bắt quái vào trong túi quần rồi nhắm mắt ngủ một cách ngọn lành. Ở phía sau Hiếu cũng chìm vào trong giấc ngủ say, chỉ còn lại một mình cô gái vẫn còn đẳng tỉnh. Còn ta nhẹ nhàng tháo chiếc khẩu trang để lộ ra khuôn mặt nhanh nheo với một nước già của bà già cùng một hàm răng ố vàng nhìn hiếu rồi lại liếc mắt nhìn về phía phụ xe nằm một nụ cười ma quái. Tiếng rú của người phụ xe vang lên hoảng hút khiến cho tài xế và cả những người trong xe giật bắn mình. Cùng phanh phanh xe đột ngột tài xế liền quát lớn. Mày làm sao thế hả? Đang yên đang lành thì rú lên như là động kinh vậy mày muốn chết hết cả lũ hả? Ngụy Vu xè ánh mắt vẫn còn lộ nguyên vẻ kinh hãi, nhìn về đằng sau, không thấy điều gì bất thường thì liền quay lại nhìn tài xế mà nói. Dạ, em xin lỗi, em không cố ý, tại em vừa mơ thấy một giấc mơ hại quá anh ạ. Cả tài xế liền ngoan ngoãn lắc đầu rồi nói, "Thôi, tốt nhất nếu mày không ngủ thì có thể ngồi ở ghế phụ, còn ngủ thì mày ra ghế hành khách ở phía sau ngủ cho tao nhờ đi. Hôm nay xe vắng mày muốn nằm ở đâu thì nằm." Phở xe sau giấc mơ vừa rồi thì có lẽ cũng chẳng dám ngủ nữa, cái giấc mơ ấy nó thật quá, anh ta mơ thấy cô gái trẻ đang ngồi ở hàng ghế sau cùng, tháo bỏ khẩu trang ra, Và khi khuôn mặt lộ ra thì đó là một cảnh tượng hết sức kinh tởm rùng rợn mà anh ta từng thấy. Sau khuôn mặt thì cả thân thể ấy cũng biến đổi thành dáng nuôi gầy guộc, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng tinh anh, đào lồn vô cùng nhanh nhẹn. Đó là khuôn mặt của quỷ dữ, anh ta cứ như vậy mà ôm khư khư chiếc gừng bắt quái trên tay, miệng liên tục lẩm nhẩm những lời mà chủ quán nước khi nãy đã dặn. Cuối cùng thì chiếc xe cũng đến ngã tư rừng ma. Tài xế liền cất tiếng nói về phía sau. Tời ngã tư rừng ma rồi đó, ai xuống đây thì xuống để cho xe chạy tiếp nào. Từ phía sau Hiếu thấn thở bước ra như một kẻ vô hồn. Phía sau vẫn là cô gái trẻ với nước dài trắng mịn màng. Và phòng vất thương thơm nhẹ nhàng, trước khi bước xuống xe cô ta đưa ánh mắt nhìn người phụ nữ. Nhưng vừa kịp chạm vào ánh mắt ấy, thì người phụ xe liền vội vàng quay mặt đi. trở cho hai người xuống khỏi chiếc xe khách, liền vội đi như bay, để lại hai người một nam một nữ trên con đường âm u vắng vẻ. Hiểu cái như vậy làm đối bức đi chứng mạnh cô gái bệnh mạnh đi phía sau. Càng lúc con đường lại càng trở nên hẹp và dài, cho đến khi phải vạch từng bụi cây mới có thể lách người đi qua. Tới chiếc bồn cốt đất gỗ lên, nòng qua cũng biết đó là năm ngôi mộ, đừng giảo chấn cẩn thận. bên trong lẫn rất nhiều sương sờ của trâu bò. Hễ dừng lại và anh ta cũng đã hoàn toàn trở lại bình thường. Hằng sợ hoang mang khi thấy cảnh tượng ma quái đang ở trước mặt của mình. Anh ta quay lại phía cô gái sau lưng. Đây đây là chỗ nào, sao sao tôi lại ở đây? Tiếng cười cùng cũng như được phát ra từ trong cổ của cô gái. Cô gái khiến Trần Hiếu Sẩn cái ốc. Cô gái từ từ bỏ chiếc khẩu trang trên mặt của mình ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy hiếu vô cùng bất ngờ, bởi không ai khác chính là mơ vợ của anh ta. Thế vợ của mình hiếu bất hoàng sợ hơn, nhưng anh ta lại tỏ ra ngạc nhiên, bởi chỉ có vài ngày không gặp thôi, mơ đất lột xác đến như vậy. Từ một cô gái có một nước da đen ngăm trở thành mịn màng trắng như tuyết, hơn nữa tay chân dường như cũng dài ra trông thấy, duy chỉ có mái tóc là mỏng đi rất nhiều. Hiếu lúc này liền ấp úng hỏi Em, em mơ có phải không sao lại mơ cái nhuền miệng cười cái nụ cười ngờ nghịch ngây thơ của ngày nào khiến cho Hiếu cảm thấy yên tâm vẫn là cái bài cú anh ta sẵn lại ngay cầm tay của mơ rồi nịnh ngọt may quá anh tìm thật em rồi mới có vài ngày thôi mà thấy vợ của anh thay đổi nhiều quá đến mức mà anh không có nhận ra nữa đúng là người đẹp vì lùa cấm có sai em nhỉ Mấy cái thằng chó nó bắt góc em làm anh tìm em khổ sở bao ngày qua. Hiếu nói xong thì lúc này đưa mắt nhìn mơ để chờ đợi. Anh ta vẫn nghĩ rằng mơ sẽ như lúc trước sau vài lời lịch nọt của anh ta. Thì mơ sẽ ngoan ngoãn sáng ngày vào lòng của anh ta. Thế nhưng lần này mơ vẫn cười nhưng mà nụ cười mỗi lúc nó lại lạ. Bàn tay của mơ mà Hiếu đang nắm trở nên lạnh thoát. Hiếu cảm nhận rõ sự thô giáp nhân nheo. Điêu Mặc nhìn xuống thì Hiếu bắt đầu kinh hãi, khi thấy bàn tay của anh ta đang nắm chặt nó đen sì, trên những đầu ngón tay mỏng da những chiếc răng lành dài nhọn hoắc sắc nhọn, ngay lập tức Hiếu buông tay ra rụt hết lớn, "Ô trời đất ơi, cái gì thế này?" Đột lúc ấy xung quanh Hiếu rốt thời lớn khiến cây cối xung quanh ngả nghiêng, lá khô từ trên cây rụng xuống vây kín cả không gian. Bầu trời cũng chuyển đen u ám hơn hẳn bởi những đám mây đen không biết từ nơi nào kéo đến. Tiếng cười ma mị xuất hiện ngay bên cạnh Hiếu, đó chính là điều cười mà Hiếu đã nghe thấy trong cái đêm mà Hiếu đã gặp mự ở trong rừng. Khi ấy là một khoảng hơn 1 giờ sáng, trong lúc Hiếu băng qua cánh rừng rậm để đi lấy hàng thì bất chợt nghe thấy tiếng tiếng cười ma quái vang lên. Tiếng cười ấy nó khiến cho Hiếu phải dừng lại để nghe ngóng. Tiếng bước chân rầm rầm ngay trước mắt phát ra những tiếng động xột xoạt, ngay sau đó là tiếng kêu the thào của một cô gái. Hiếu ngay lập tức dùng chiếc đèn pin nhỏ soi vào, thấy bên trong là một cô gái đang bò lê trên mặt đất. Hiếu vội đỡ lấy cô ta rồi hỏi: "Cô gái, cô có sao không? Cô đi đâu mà lại ở trong rừng vào giờ này?" Cô gái ghi the thào bằng một giọng đầy yếu ớt: "Em bị lạc đường không tìm được lối ra, anh ngành cứu em với." Ở trong đó có ma Ma ở sau lưng chạy đi anh Hiếu thực sự không hề sợ ma Kể từ khi lên cái vùng Hẻo lánh này để làm ăn buôn bán Phi pháp chuyện phải đi một mình Vào ban đêm Thì Hiếu đã bao giờ thích ma cỏ gì Nghĩ rằng cô gái đang hoàng loạn Mà tự sinh ra ảo giác Cho nên Hiếu chỉ nhẹ nhàng động viên Được rồi nhà em ở đâu Để anh đưa em về đừng có sợ Không có ma cỏ gì đâu Cô gái liền gã lắc đầu mà đáp Anh cứ đưa em ra khỏi cánh rừng này là được Em đã lặng vào rừng mấy hôm rồi Sẽ em không còn nhớ nhà em ở đâu nữa Hiếu lén nhìn gương mặt cô gái qua ánh đèn Đến khi này Hiếu mới có dịp quan sát kỹ cô gái Cô có một khuôn mặt xinh đẹp Kết hợp với một làn da ngăm đen quẻ mạnh Cùng cái nít có vẻ ngây thơ ngỡ ngịch Ngắm nghĩ một hồi Hiếu quyết định Đưa cô gái tới người nhà nhỏ của Hiếu dùng để nghỉ ngơi Mỗi lần anh ta chờ đón hàng Để cô gái về nhà sau một hồi nói chuyện, Hiếu cũng biết được cô gái này làm mơ, còn những chuyện khác thì cô hoàn toàn không nhớ được gì. Vẻ đẹp tinh khôi ngờ ngẩy thêm một chút e thèn, chẳng khác nào một đó hoa vừa mới chống nở, khiến Hiếu có tình cảm với cô gái ngay. Mắt đầu đó chỉ khoảng hơn một giờ đồng hồ tán tỉnh, Hiếu cũng lấy lòng được cô, vào ngày trong đêm ấy, Hiếu và cô gái đã quấn lấy nhau trong hoàn đạc. Những ngày sau đó cô gái ở lại đó sinh sống cùng Hiếu và cuối cùng mặc cho bà thoại phản đối cấm đoán nhưng Hiếu vẫn quyết định đưa mơ về nhà cho bằng được. Nhưng chẳng được bao lâu, khi bản tính trăng hoa, Hiếu lại gặp được người con gái khác và Hiếu đã chán ghét mơ. Biết mơ ngờ nghịch lại chẳng có người thân cho nên Hiếu tìm đủ cách để tiêu diệt, dễ bệ bên người mới. Giờ đây một lần nữa tiếng cười kia lại phát xa. Yếu nhất lại truyền cũ mà sự nhớ. Hiếu Đức quyền đi cái tiếng cười chết đó, ngẩng mặt lên thì mờ của Hiếu Tất chợt thành một con quỷ già kinh tởm. Và cái tiếng cười kia cũng phát ra từ cổ họng của con quỷ, nó hết cười rồi lại quay sang góc thốt thít như cái nó nằm dưới đất mà rên rỉ cầu xin hiếu. Quá kinh hoàng nếu đứng dậy chôn chân bốn chỗ miệng ú ớ, mày không phải đạo mơ, mày là quỷ. Ta không làm gì động chạm đến con quỷ các ngươi, tránh xa tao ra." Điều cười ghê rợn kia lại vang lên, bàn tay với móng vuốt sắc nhọn đưa qua cửa này. Con quỷ nhàn nhạng tiến đến nhà cái miệng cũng có môi răng người nói với hiếu: "Không, em làm mơ đây, mơ của anh đây. Em đáp vì anh mà theo anh đi khắp nơi, tại sao anh lại muốn giết em để đi theo người khác? Tại sao anh nỡ đưa em vận động quỷ cho những cái đàn ông bệnh thiểu dày vò?" Héo quỳ sùm sững run rẩy chắp tay trước ngực rồi cầu xin. "Không, hóa ra lời của lão thề mo là đúng, anh anh không cố ý, anh anh xin thề, em tha cho anh cả đời này về sau, anh chỉ nghe lời của em, ở bên em không bao giờ sa rơi, không làm gì con lỗi với em nữa." Tiếng cười lại một lần nữa vang lên, nhưng nó không còn là tiếng cười cùng một cô gái mà lại là tiếng cười khan khan và giọng nói của một bà lão. "Ta không cần Mày còn bẩn tiều hơn chúng nó rất nhiều. Mày và con mẹ mày đều là lũ ác độc. Không phải tao mà làm một đứa con gái bình thường thì bị mẹ con của mày hại chết từ lâu, chứ không thể nào còn sống được đến ngày hôm nay. Mày và mẹ của mày đều là những kẻ đáng chết. Mày tạm thời đi trước rồi chờ mẹ của mày sau, mày mày cũng sẽ đi theo mày sớm thôi. Xét lời quân quỷ liền lao đến. Dùng bàn tay có những móng vuốt sắc nhọn của mình bóp chặt cổ của Hiếu, khiến cho Hiếu nghẹt thở. Đã bắt cảm nhận được những chiếc móng tay đang mỗi lúc một cắm sâu hơn vào da thịt. Hiếu cố gắng vùng vẫy nhưng không có kết quả. Gió thổi dữ dội hơn không gian mờ mịt, mân của Hiếu mỗi lúc một mờ dần đi, nhưng anh ta kịp nhìn thấy sau lưng của con quỷ có bốn con chân trắng toát to bằng cả đuôi của người lớn đang từ từ trườn lại. cùng với một cảm mắt vô cùng thèm khát. Toản thân của Hiếu liền co giật, con quỷ nham hàm răng rắc cười rồi thả tay khỏi cổ của Hiếu. Nhanh như cắt con trăn lớn lao đến siết chặt, nhưng tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Nó từ từ hạ tông miệng ngậm lấy đầu của Hiếu. Tiếng la hét của Hiếu vang lên thất thanh cho đến khi chỉ còn lại đôi dây thò ra từ ngoài miệng của con trăn lớn. Con quỷ nhanh chóng quay trở lại với hình hài của một cô gái xinh đẹp. Rồi bước ra khỏi khu rừng Ông Thoại sau cả buổi không tìm thích con Thì lo lắng quay trở lại quán Thích chồng về mà không thích con trai đâu Bà Thoại lúc này liền suốt sáng hỏi Con đâu, con đâu rồi ông Sao ông đi lâu vậy mà chỉ có quay về một mình Ông Thoại lúc này liền lắc đầu Không biết nhưng mà tôi không thích nó đâu cả Suốt cả dòng đứng đi không gặp Bà bình tĩnh lại đi Giờ cứ cuốn lên cũng không giải quyết được chuyện gì cả Tôi sẽ lấy xe đạp đạp đi dọc con đường lớn, còn bà thì đi vào trong làng xem nó có đi lối tắt qua con mương mà vòng vào trong làng ngồi kẻ kẻ đau đo hay không. Thống nhất nay vợ chồng, ông và Thoại chia nhau mỗi người tìm một nơi, tìm cả nửa buổi cho đến khi mà trời đã nhá nhèm tối mà vẫn không thấy bóng sáng của con trai đâu. Ông Thoại mệt mỏi quay trở về nhà nhưng vẫn chưa thấy vợ về, chờ thêm một lát thì ông đàm xe đi chờ vợ chồng làng. Hỏi han người hàng xóm thì ai cũng nói, cả bà Thoại đi vào làng tìm con, nhưng bà đã quanh chờ ra cách đây cả vài tiếng. Ông Thoại đành thất vọng quay trở ra. Tới đầu làng thì ông gặp một bà chuyên đi bán hàng trên chợ huyện về ngang qua. Ông chưa kịp hỏi thì bà ta đã dừng lại đến thắng. "Ôi dạo ở nhà bác Thoại dâu này hạnh phúc quá rồi còn gì. Vợ bán được cái trong xóm với giá cao, mai mốt làm được cái sổ mảnh đất quán đấy nữa thì có mà khối tiền." said đến có tiền nó cũng thư thả hơn, bảo sao con dâu với mẹ chồng dạo này thân thiết thế chứ, bà thoại bấy không đuổi con Mơ đi nữa hả? Ông thoại nghe vậy thì ngơ ngác hỏi, "Con có nói vậy là sao ạ? Tôi tôi không hiểu gì cả, con con Mơ nó đâu có ở nhà?" Bà kia cũng nhìn lại ông thoại với một ánh mắt đầy khó hiểu rồi nói, "Gớm nếu bác không có phải giấu, em vừa gặp ba cái viết lại con Mơ đi cùng Vinh nhau ra cái chỗ nghỉ địa kia kìa." Con mơ nó đi trước bác cái đi sau, em hỏi thì bác ấy không có nghe không có trả lời. Em đoán là là là mẹ con của bác ấy rất thấp hương tạ lỗi với tổ tiên phù trợ nhà bác vì đã bán căn nhà. Nói xong thì bà tan liếc cái ánh mắt xoáy mói nhìn ông thoại, nắm thái độ của ông có vẻ lo lắng, ngay lập tức ông cảm ơn bà kê rồi đạp xe thẳng hướng ra khu nghĩa địa. Bà kê tỏ ra khó chịu chờ lên xe vừa đạp vừa đầm bầm. Đúng là có tí tiền có khác. Không trả lời rõ ràng được câu, coi thường người khác đến thế là cùng. Trời mùa đông mưa phùn bắt đầu lất phất, ngoài trời đã tối mịt. Những đợt gió mặn theo các lệnh bút giá nhẹ nhàng thổi qua từng đợt, khiến cho bàn tay của ông thoải đi cấm. Bên ngoài cơ thể thì lạnh, nhưng sau bên trong ruột can của ông đang nóng ràn như con lửa đốt. Ông muốn đạm xe nhanh hơn, nhưng không được, bởi con đường đất mưa xuống chân trượt. Khiến tài lái của ông cho đạo chỉ chực ngã. Trong ghế địa mật thoại lúc này trong bộ quần áo bà bà mỏng dính đang quỳ sụp xuống chiếc mộ, vừa bậc người ta cài đắng xong còn chưa kịp lấp lại, đôi môi tái nhợt run lên cầm cập, nhưng bà vẫn quỳ gối nên mảnh ván quan tài, rồi nhích đầu gối từng chút một. Cho đến khi mà đầu gối bên bà bị chích đinh trên tấm ván xuyên qua thì bà lúc này mới bình tĩnh, cảm nhận được cái vết tái tê. cái đầu buốt thấu tận xương tủy đến đầu gối, bà kinh hãi cứ ngỡ rằng đây chỉ là trong mơ. Máu từ đầu gối của bà nhỏ xuống từng giọt xuống huyệt mộ, bà muốn đứng lên nhưng cơ thể của bà đã quá mệt mỏi không còn đủ sức. Hơn nữa cái đầu gối của bà chỉ cần khẽ nhúc nhích là nó lại đau nhức đến tận óc. Bà bất lực hoang mang cực độ có tiếng cầu cứu, "Có ai không? Cứu tôi với." Tự viết sao một giọng nói quen thuộc vang lên, Mẹ muốn con cứu mẹ không? Con dâu của mẹ đến cứu mẹ đây." Bà thoi ngoảnh mặt lại trước mặt của bà lấm mơ của con dâu của bà, mơ về khuôn mặt nhợt nhạt đôi môi thâm đen, trên tay cầm một cây nến nhỏ đang cháy dở, màng cho trời mưa, màng cho gió thổi, nhưng cây nến đó không tắt cũng chẳng nghi ngại chút nào. Bà thoi liền trợn mắt trời, "Con thồ tá, con quỷ cái mày định làm gì tao? Mày lừa tiền con tao rồi mày quay lại đây nữa làm gì?" Sao mày không biết luôn đi cho khuất mắt, mày không cút đi cái loại theo trai như mày để thằng yếu nó vớ được nó bám vào mày ra con ạ." Mở liền ngửa mặt lên trời rồi cười lớn, rất tiếng cười mười trứng mắt nhìn bà thoại, trên khuôn mặt hiện lên những tia máu đỏ ngăng dọc khắp nơi, trông vô cùng kinh dị. Hàm răng nghiến chặt vào nhau ken két mở gần lên từng tiếng. "Mày nói đúng, ta là con quỷ cái như lời mày nói." Vài sai lầm của mày là dám giở trò với bộ quân quỷ thần đúng nghĩa đen. Còn mày thì ghê tởm hơn quỷ, nhưng chỉ các ở chỗ mày đổ lốt người. Mày còn nhớ bao lần mày đổ đinh thủy tinh vỡ, rào làm rào vườn rồi bắt tao dọn đó hái cỏ hái rau. Mày có nhớ là mày bò thúc động và bắt cháo của tao bao lần không? Giờ mày còn nhớ mày vừa làm đổ nước sôi vào người tao, nhiều lắm không kể hết, nhưng chắc mày không ngờ được những trò động ác của mày đều bị phát hiện. Đúng ra tao chỉ muốn sống thử cuộc sống con người với con trai của mày, thế nhưng mà sống lâu thì tao nhận ra, cả mày với con mày đều độc ác như nhau. Mày không biết thì để tao nói cho mày biết, con trai của mày nó lừa bán tao cho bọn lũ bẩn thỉu để lấy tiền tiêu xài, nó cũng lừa vợ chồng mày chuyện nợ nần, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của nó để nó có tiền của con đàn bà mới nó đang chờ. Lừa xong vợ chồng mày, nó cũng sa mất hút không bao giờ quay lại tìm chúng mày nữa đâu. Nó nó giống nấy, mày ác thì con mày nó học theo mày nó cũng ác như mày mà thôi. Lúc này khuôn mặt của Mơ đã hiển nguyên định là khuôn mặt nhăn nhão kinh tởm của một con quỷ già, bà thoi run bắn người hai mắt trợn trừng, miệng muốn hét lớn nhưng không sao hét được, chỉ ứ ớ bên trong cổ họng. Bên dưới huyệt mộ bất ngờ giọng của Hiếu vang lên, "Mẹ ơi, đi với con mẹ ơi." Bà Thỏi vội ngoảnh mặt nhìn xuống, bên dưới chỉ là một màu đen thẫm tằm, chỉ có tiếng gọi thiếu tháo của con trai vẫn còn đang vang lên đều đặn. Máu của bà Thỏi vẫn chảy xuống tấm ván rỉ nhỏ xuống vực mộ, bà Thỏi hoảng hốt cái tiếng gọi con. Hiếu còn nơi, sao con lại ở dưới này, con ơi quân đâu lên để vi mẹ. Quân quỷ liếc nhanh lại tiếng lại phía miệng hố, nó được gợi nếm chia ra trước mặt. Ánh sáng của cây nến không đủ chiếu sáng hết cả không gian tầm tối bên dưới, nhưng đủ để cho bà Thỏi nhận thấy một cánh tay đang giơ lên. Nhìn cánh tay có một vết xẹo ở ngay mu bàn tay, bà Thỏi nhận ra đó chính là tay của con trai mình. Ngay lập tức bà cúi xuống nắm lấy tay con, cố ý định kéo con lên trên. Nhưng khi vừa chạm vào thì bàn tay kia túm chặt lấy tay của bà rồi kéo xuống dưới. Cây nến trong tay con quỳ vụt tắt, không gian trở nên tĩnh lặng. Chỉ thi thoảng đâu đó có tiếng bóng bóng nước sụt sùi vang lên từ riêng hố chậm dần rồi biến mất. Bên ngoài ông Thoại vẫn đang lay hoay mở cổng nghĩa địa, nhưng không được. Chương sinh sắt bị kẹt chặn, ông không làm cách nào có thể tháo cỡ nó ra. Một cơn gió lạnh tàn qua người cảm giác như có ai đó vừa chạy rất nhanh vụt qua. Chương sinh đang kẹt cứng từ đầu nới nằm, khiến cho ông Thoại có thể dễ dàng gạt bỏ đi vào bên trong. Đêm tối ông dò dẫm trong ngێت địa cất tiếng gọi vợ. Trong góc ngێت địa cây nến kỷ nãy đất thất, bây giờ cháy trở lại, ông liền bước vội tới đó, rọi ánh đến đống nhìn tím một vũng máu lớn trên tấm ván quanh tại. Linh tính mách bảo ông chạy tới chỗ cây nến rồi soi rúng huyệt mộ. Trong đêm vắng tiếng gào thét thê thanh, thảm thiết của ông vang lên tận vọng bên trong ngôi lăng nhỏ. Trên chiến xe trở nên bên giới. Phòng đăng vị vèo nếu thuốc thì quân mạnh trầm tư suy nghĩ. Quang Nga tư dựng ma trận phong quay sang hỏi quý ngồi bên cạnh. Quân mờ đó hình như chứ kia là người đâu đó quanh đây mấy cái bàn này vậy không. Tây Quý liền gần đầu đáp: "Em cũng nghe thằng Hiếu nó nói vậy, nên này xưa kia lắm chuyện ghê lắm, tốt nhất mình không nên tìm hiểu, nghe ông bà bố mẹ em kể lại, đó là chuyện có thật không phải hư cấu, nên này có quỷ sống đổi lốt người." Trước đây nghe đàn em nói vậy, chắc hẳn Phong Sắc cười lớn, nhưng giờ thì không, Phong Hợi có cảm giác ớn lạnh khi nghe tay đàn em kể chuyện. Anh ta yêu cầu tay đàn em không ngừng kể mấy chuyện ma quỷ, xe đi đúng tới ngã tư thì bất ngờ hàng ghế phía sau có giọng nói của một người con gái. Hai anh đi đường xa vội vã như vậy chắc mệt, nên đây là điểm nghỉ ngơi thích hợp của cả hai anh, nhìn đi bàn của hai anh đang chờ sẵn đó. Phong Yến rất đó là giọng nói của Mơ thì vội vàng quay lại, nhìn cảnh tượng phía sau khiến cho phòng phải rũ lên trong kinh hãi tột độ, run rẩy quay màn về phía trước. Ngay trước mối xe hiếu đẳng đứng lặng giữa đường nhìn thẳng vào hai người, trên xe bằng một đôi mắt vô hồn. Bị bất ngờ phòng đạp mạnh chân phanh, chiếc xe quay ngang chít máy đứng giữa đường tàu. Bọn đánh đèn vàng sáng dựng chiếu tới làm cho cả hai người trên xe chói lòa cả mắt. phía sau lưng tiếng cười ma quái lại khẽ vang lên, cũng lúc một tiếng va chạm lớn vang lên, chiếc xe ô tô bị húc bẹp dúm vang ra giữa ngã tư rừng ma, nơi đã có đầy những câu chuyện tâm linh kỳ bí và ma mị.